Không kìm nổi, nước mắt chảy ra. Ôn Nhi đột nhiên mở mắt ra nói. Viên tương công. Ta cầu xin tương công hai việc. Xin tương công ứng thuận. Viên thừa chí rồi đáp. Bá mẫu nói đi. Chỉ cần làm nổi, chuyện gì giảng bối cũng tuân theo. Ôn Nhi nói. Việc thứ nhất. Nhờ tương công đem ta an tán cạnh y việc thứ hai viên thừa chí hỏi việc thứ hai là gì báo mẫu nói đi ôn nghi nói ta thân thích trên đời chỉ có đứa con gái này nhờ tướng công đời này kiếp này thay ta chiếu cố cho nó bà tỏa thanh thanh đột nhiên ngạn hơi không nói tiếp được mi mắt khép lại cổ ngoèo xuống không đồng đầy nữa thanh thanh nằm phục lên người mẹ mà khóc lóc viên thừa chí nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng an ủi hoàng chân an tiểu Quệ, thôi quy mẫn ba người thấy viên thừa chí quan tâm đến nàng như thế lại thấy mẫu thân của nàng bị giết hại thảm thiết đều nỗi lòng trắc ẩn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 Chỉ cần hứa với mùi một việc. diên thừa chí nói. muội nói đi. Đừng nói là một việc. Mười việc ta cũng làm theo. Thanh Thanh nói. Được, Quynh nghe đây. Từ nay về sau, huynh không được gặp an cô nương và mẹ của cô ấy nữa. Nếu mà Quynh đồng ý, muội lập tức xin lỗi Quynh ngay. Nói xong, nàng khẽ mỉm cười. diên thừa chí hết sức bối rối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 huynh không hiểu mùi chỉ giá giờ tức giận để treo huynh thôi trong lòng của mụi từ lâu đã thích huynh rồi thấy huynh tử ta với tiểu huệ mụi muội, mụi khó chịu lắm cứ tưởng huynh không thích muội, huynh mà chết đi mụi cùng chết với huynh luôn viên thừa chí kinh hãi thì ra cô gái này đã yêu mình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 còn an khánh phụ ở nơi nào thì ngay cả người đưa tin cũng không biết thừa chí rầu rĩ tỏa giá không vui thành thành kéo chàng ra ngoài thâm viếng các nơi thắng cảnh nhưng chàng chẳng còn lòng dạ nào đi dạo chỉ ngồi trong khách sạn mà thở dài thở ngắn thành thành gọi tiểu nhị vào phòng để hỏi thăm ngụy quốc công phụ ở đâu tên tiểu nhị ngẩn ra lắc đầu nói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 Lập tức một chiếc thuyền qua từ bờ sông Chèo dội ra Hai người ca kỹ theo cầu gián bước sang chắp tay chào với Thừa Chí và Thanh Thanh Viên Thừa Chí đứng dậy trả lễ Thần sát đầy giá ngượng nghèo Thanh Thanh ngồi ngay tại chỗ Ra giá nhà quan Chẳng động đầy gì mà chỉ nỉm cười thấy với Thừa Chí bối rối như thế Nàng buồn cười nghĩ bụng Thiệt ra là chàng quá thật à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 Từ nhỏ đến lớn Viên thừa chí chỉ bạn cùng đau kiếm Trước khi khoen với Thanh Thành Chàng kết giao toàn là Nam Nhi sảng khoái hào phóng Chưa hề nghĩ rằng một tiếng gọi ca ca Mà có nhiều nội dung đến thế nghĩ đến tình ý truyền miên trong ca từ Tim chàng bỗng đập rộn lên Nghe thình thịt Mắt Thanh thanh nhìn xuống Cầm lấy ống sáo trong tay người ca kỹ Nàng lấy khăn tay thấm một ít rượu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 hai người ca kỹ khấu đầu, còn Thanh Thanh thì mặt kệ. Người đó vừa cười lớn vừa tiến vào khoang thuyền, nói: "Ê, <cười> làm phiền các vị rồi." Nói xong, hắn tính bơ ngồi xuống. viên Cơ Chí lên tiếng: "Xin hỏi tôn tính đại danh?" Hắn chưa kịp trả lời, một người ca kỹ đáp hộ: